các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bản kê sau sinh đâu y tá đưa cho cô tần tường thấy anh dùng viết tiếng anh ở trên đó họ tên con là mục phẩm nhất họ tên mẹ là tần tường họ tên cha là mục thần nhất mục thần nhất anh không chỉ chạy đến đây bên cạnh lúc cô sinh con hơn nữa còn đặt tên cho đứa bé và còn thừa nhận làm cha của đứa bé kia rốt cuộc anh là mẫu đàn ông như thế nào đây Cô không để ý tới sự phản đối của y tá Kiên trì bước xuống giường Đi ra gọi điện thoại cho mục thần nhất Là em Em đã thấy anh điền vào bằng kê sau sinh Ừ Trong giọng nói của anh không hề ôn tồn Trước sau đều là sự lạnh lùng Tạm thời anh có một số việc cần xử lý Cần phải rời đi Có lẽ ngày mai mới có thể đến bệnh viện được Anh không cần phải đến Thật ra thì cũng không liên quan gì Em xin đứa bé này cũng không phải là muốn Dùng đứa bé để đòi hỏi anh cái gì hết cả Trước tiên, em hy vọng anh có thể hiểu rõ điều này. Anh vẫn không nói gì. Qua 10 giây sau, tần tường không nhịn được cất tiếng hỏi. Anh vẫn còn nghe chứ? Anh chậm rãi nói. Cô gái này, cả ngày đầu óc đều suy nghĩ những thế gì như vậy hả? Chỉ là em muốn trải qua thư cảm giác làm mẹ mà thôi. hơn nữa em thích đứa bé này và yêu đứa bé này. Chuyện này và chuyện ba của đứa bé là ai cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn cả. Cô biết, bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ muốn lợi dụng thân phận của anh để nâng cao giá trị của mình mà cô không muốn làm cho anh hiểu lầm mình cũng là như vậy nhưng cô lại không biết chọn lọc từ ngữ chắc chắn đã trọng giật mộng thần nhất rồi em nói bất kể ba đứa bé là ai em cũng sẽ sinh ra đứa bé thật sao đầu óc của cô hơi chậm chạp có lẽ là do tiêm thúc mê đêm qua vẫn còn chưa hết tác dụng nên nhất thời không rõ ý tứ của anh nên không trả lời ngay người phụ nữ ngu xuân này tôi được rồi Anh mà kệ em nghĩ như thế nào Nếu đã sinh ra đứa bé Anh sẽ không để cho nó không có ba Anh oán hận mắng Cảm ơn anh Em chỉ muốn cho anh biết Em không muốn dùng đứa nhỏ này để yêu cầu anh đâu Cô gất lời giải thích Nghe thấy vậy thì giọng của anh đột nhiên lạnh lùng hơn Anh cũng vậy Sẽ không có con mời cưới Cứ như vậy Cô điện thoại kết thúc trong không khí không hề thân thiện Tần Tường trở lại phòng ôm lấy con trai Rồi nhỏ giọng nói Con trai à Ba của con đúng thật là ngang ngược mà. Chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Cô chỉ muốn đứa bé này như thế này, muốn một mình nuôi nâng đứa bé lớn lên như vậy. Thậm chí nóng lòng lập kế hoạch. Có lẽ là mười mấy năm sau, khi đứa bé trưởng thành trở một chàng trai tuấn tú, khi trở thành một nhân vật vô cùng kiệt xuất, sau đó mới nghĩ đến cho thằng bé biết mục thần nhất cùng với anh chấp nhận nhau. Vốn người nở mày nở mặt chính là cô, nhưng cái tên mục thần nhất kia lại đột nhiên xuất hiện. Vào lúc cô đang chật vật nhất, chứng kiến đứa bé ra đời, những hồi hộp mong đợi trong lòng cô tất cả đều không có rồi. Những năm sau này, sinh hoạt của cô về đứa bé đều nằm trong tầm mắt giám sát của anh rồi. Cô thật là không tâm tâm. Cô y tá mang đến chất dinh dưỡng được điều chế riêng cho trẻ sơ sinh, vừa giúp cô lại vừa hâm mộ nói. Nghe nói ngày hôm qua, bà đứa bé tự mình chứng kiến quá trình ra đời của em bé trong phòng phẫu thuật sao? À đúng vậy. Cô rất là hạnh phúc đó nha. Cô không biết đâu, bây giờ có rất nhiều người đàn ông vừa đến thời các mấu chốt, liền đồn đầy trách nhiệm. Tôi đã thấy quá nhiều người mẹ vượt qua tình huống khó khăn, một mình ở trong phòng tự sinh đứa bé. Bà của đứa bé thường lộ diện vào ngày hôm sau. Chồng cô thật sự là rất sang sóc, rất là thương hai mẹ con cô đó. Nghe thế vậy thì tần thường cười lúng túng. là như vậy sao? Vì sao hình tượng của một thần nhất trong mắt người khác và trong mắt cô lại tranh lệch nhiều đến như vậy? Cô nhìn vài mặt của đứa bé đang hạnh phúc hưởng thụ bữa sáng, nụ cười lại nở lên ở trên môi. Phẩm Nhất, Phẩm Nhất, đứa con vừa sinh ra của cô đã có tên rồi, mà cái tên này là ba con đặt cho con đấy. Con có thích không? Nói thật, cô rất là thích cái tên này, giống như là cô thích con cô vậy. Cô đảm bảo nhất định sẽ làm cho con mình trở thành nhân vật xuất sắc vĩ đại, giống như là ba của nó. Bây giờ Phẩm Nhất đã được năm tuổi rồi. Bởi vì giữa bí mật Cũng vì sự phát triển của Phẩm Nhất Tần Tường sắp xếp cho thằng bé Ở lại nước Anh dài hạn Những năm gần đây cô việc của cô Chuyển trọng tâm từ châu Âu sang châu Á Cho nên cứ cách 2-3 tháng Cô mới có thể bay về thăm con trai một lần Sinh nhật 5 tuổi của Phẩm Nhất sắp đến Mẹ của Tần Tường kiên quyết Muốn tổ chức sinh nhật ở Đài Loan cho Phẩm Nhất Cho nên cô đành phải nhờ Em gái Tần Linh sang Anh Để dẫn con trai cô trở về Đài Loan Có điều sau khi mục thần nhất biết chuyện này Đã vô cùng mất hứng. Không phải anh đã nói trước với em. Là anh và em sẽ cùng nhau sinh nhật cho con trời hay sao? Mẹ em là bà ngoại của phần nhất. Bà ấy muốn gặp mặt cháu ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net